Trường 1224 Di tích viễn cổ Di tích viễn cổ Ngày vậy tiêu hiểm ngẩn ra Quay ngắt về phía trưởng lão kia vội vàng hỏi Chỗ đó có tin tức của hồn ánh quả Người biết tin đó từ đâu Phòng tuần giả kinh ngạc nhìn trưởng lão này Từ đó có thể đoán ra Lão cũng không hề biết chuyện này trưởng lão kia cười đáp Phòng các chủ Chuyện về di tích viễn cổ là do ta phụ trách Hôm nay nơi đó truyền tin về có một Cái vải gia tộc ma thú xông vào nơi đó, cuối cùng chật vật quay về. Nhưng theo một số người trốn ra được, thì nói, có một các loại kỳ vật bên trong nhiều đặc điểm rất giống với hồn anh quả. Lên ta suy đoán có lẽ chính là hồn anh quả. Hồn anh quả là tời, thời... Từ viễn cổ, nếu xuất hiện trong viễn cổ di tích cũng không có cái gì là lạ. Phòng tôn giả hưng phấn xoa xoa tay nói, Tiêu hiểm, người thật là có phúc, chúng ta mất công tìm một năm trời không thấy. Không ngờ người mới xuất hiện đã có Đừng cao hứng quá sớm Dược lão lại là không lạc qua Như phong tôn giả trầm ngâm nói Di tích đó giờ đang thu hút Không ít cường giả và thế lực trên đại lục Và lại Lời đó bên trong thú vực Muốn mang bảo bối yên lành đi Từ đó Cũng là không phải chuyện dễ dàng Lần này di tích viễn cổ mở ra năm đó Máu chạy thành sông Cường giả đấu tông đấu tuông Không biết ngã xuống bao nhiêu người Nghe vậy Phong tôn giả sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc Hắn cũng đã từng trải qua cái lần tranh đoạt Dì tích viễn cổ Đừng nhìn biết thảm khốc cỡ nào Dì tích viễn cổ có gì không ổn sao Từ viêm thế hai người nhú mảnh Nhĩ không được hỏi Xuống dưới rồi hãy nói Trong thời gian người hôn mê Trung Châu xảy ra không ít việc Xảy ra không ít việc Phong tuôn giả đạo mắt bốn phía sau đó chào đổi ánh mắt với rược lão, rồi lão vẫy vẫy tay tiêu viêm. Đoàn người hạ xuống từ trên trời tiến vào đại điện tình vận các dưới vô số ánh mắt soi mói. Vào trong đại điện, mọi người phân ra ngồi, tiêu viêm cười cười với tiểu y tiên đang tới, sau đó nhìn về phía phòng tôn giả. Lão thế vậy cũng là bật cười uống một ngụm trà thơm chậm dãi nói. Di tích viễn cổ, cái tên đã nói lên tất cả, đó là những thứ truyền thừa từ thời viễm cổ trải qua phong ba tuế nguyệt. Mà vẫn có thể bảo lưu lại chủ nhân trước kia của nó chắc chắn không phải nhân vật tầm thường Mà di tích lần này có lẽ là do một cường giả đấu thánh để lại Nghe xong trong mắt tiêu viêm hiện lên vẻ ngừng trọng Đấu thánh trong mảnh thiên địa này dường như đã tiếp cận Đỉnh cấp đột phá đến đấu tôn Hắn cảm nhận được sự kinh khủng của cảnh giới này rồi Nhưng thứ do đấu thánh để lại Đương nhiên nằm có một sự hấp dẫn không ai kháng cự được Chuyển cổ và bây giờ là hai thời đại hoàn toàn khác nhau qua vô số lầm tháng. Có những cái di tích bị vùi lấp, lại có những di tích xuất hiện ngẫu nhiên như cái lần này. Mỗi một lần di tích xuất hiện sẽ dẫn đến những cái trận tình phòng huyết Vũ những thứ mà cường giả đấu thánh để lại, sức hấp dẫn của bọn chúng, thế nào người cũng hiểu. Phòng tôn giả cười nói, phần quyết mà người tu luyện được là do ta và mấy người dược trần. Viết chiến vô số lần mới đem được từ di tích viễn cổ ra đấy. Tiêu viêm âm thầm gật đầu, hắn từng nghe sợt lão nói qua quá trình để có được phần quyết gia nan đến mức nào. Lần tranh đoạt di tích viễn cổ lần này, chắc chắn còn ác liệt hơn lần chúng ta tham gia vì nó xuất hiện bên trong thú vực, nơi đó là thiên hạ của ma thú. Thú vực, tiêu viêm nhíu mày, địa danh này hắn đừng nghe nói qua, nơi đó là địa bàn của ma thú, tuy nói... Vẫn có nhân loại trà trộn vào trong Nhưng nhìn trùng những ma thú kết thanh bây đan Gia tộc ở thuốc vực, vực rất chi là bài ngoại Lần này di tích lại xuất hiện ở địa bàn bọn chúng Chắc chắn cũng không để cho nhân loại sơ mối được Thật là rắc rối, tiêu viêm khách gật đầu Mấy gia tộc ma thú này rất khó chơi Đồ để làm cho bất cứ cường giả nào cũng phải cảm thấy đau đầu Ai, di tích viễn cổ vừa xuất thế đã đã phái các trưởng lão tinh vẫn các chú ý về nó nhiều một chút, vốn là không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. chành đoạt tàn khốc sẽ làm liên lụy cả tinh vẫn các, mang đến những rắc rối không đáng có. Phòng tuần giả than nhẹ. Hiện giờ tinh vẫn các bị hồn điện liệt vào sổ đen rồi, chúng ta phải cảnh giác chúng nhiều hơn. Nếu giờ xuất hiện một cái tổn thất nào đó thì bọn chúng cũng không ngại ném đá xuống giếng. Tiêu diệt hoàn toàn chúng ta đâu. Hiện giờ giật trần còn chưa khôi phục lực lượng Cho nên không thể công khai việc này Thiếu đi cường giả như là Lão trợ giúp Thì chúng ta không thể đấu lại được hồn điện Tiếp em gật đầu Tình vẫn các là một trong tứ các Như hồn điện truyền thừa lâu đời Trình lệch giữa hai bên quá lớn Nhưng mà hiện giờ trong di kích Tích lại có hồn anh quả Vậy thì không thể không nhúng tay vào Phong tuôn giả trầm giọng nói Hồn anh quả cực kỳ quan trọng Nó có thể làm cho rực trần Hồi phục lại hồn khí Nếu làm được như vậy Thực lực tinh vẫn các sẽ tăng vọt Có rực trần thọa chấn Thì dù là hồn điện cũng không dám dễ dàng Bất hiếp Dù sao Phải trả giá nhiều đến mấy Cũng phải dốc toàn lực Trợ giúp rực trần khôi phục toàn thực lực Giờ đây tinh vẫn các và hồn điện Là thù chứ không phải bạn Nơi này là đại bản doanh tinh vẫn các Vẫn có cường giả thọa chấn chuyến này do phòng lão không thể đi được Tiêu viêm gõ gõ ngón tay trên mặt bàn Về phần não sư Nơi này là tình vẫn đại trợ Người có thể ở đây an toàn Vì an toàn người cũng lên ở lại Nếu tính như vậy thì chuyện này sao cho con đi còn sẽ cố gắng hết sức mà hồn ánh quả trở về Và lại cũng khá hứng tú với cái gọi là di tích viễn cổ này Tiêu viêm khẽ nói Quá nguy hiểm còn không biết trong di tích tranh đoạt tàn khốc cỡ nào đâu có phải cứu phụ thân mình Không thể phạm phải sai lầm nào được Dược lão chậm rãi nói Lão sư bây giờ dù gặp phải trích tình lão quỷ còn cũng có thể an toàn chạy trốn Yên tâm đi còn biết trường mực Tiêu hiểm cười cười không đợi dược lão tiếp tục nói Hắn đưa mắt nhìn về phong tôn giả Phong lão giúp tao chuẩn bị một phần bản đồ thú vực Chuyện hồn anh Quảng cứ ra lại cho ta Nghe vậy phong tôn giả nhìn thoáng qua dược lão đang nhíu mày cũng gật đầu một cái nói Mặc dù còn lo lắng nhưng hiện giờ người là lựa chọn tốt nhất Đúng hơn là người không đi thì ai đi Vì muốn khôi phục thực lực cho dược trần Chỉ có thể làm phiến ngươi Và sẽ nhanh chóng lo việc bạp đối cho ngươi À, ngươi lên đêm thanh Loan đi theo Xác tộc của làng cũng ở bên trong tú vực Nói không chừng có sẽ Có trợ giúp Tiêu viêm gật đầu cười Cũng không từ chối ý kiến của phòng tôn giả Nhìn thấy hai người tự biên tự diễn Dược lão mấp máy miệng Sau đó thở dài một tiếng Nhìn tiêu viêm lão nhẹ giọng nói Còn đã quyết định như vậy Vì sư cũng không ngăn cản nữa Trên đường nhớ cẩn thận Nếu gặp tình huống cấp tốc Thì lập tức lui về Nhớ kỹ Trong lòng ta còn là thứ quan trọng nhất Thực lực có khôi phục hay không cũng không quan trọng Tiêu hiểm gãi gãi đầu hắc hắc cười Sau khi xác định được hành trình tiếp theo Tiêu hiểm không vội vàng xuất phát Việc có liên quan tới dược lão Cũng không thể hấp tấp mà sinh sai lầm Còn nữa Thu thập tình báo cho đầy đủ Đốn cụi không uổng công mày sao, có tin tức tốt thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Nhiều ngày trước qua, Tiêu Viêm cũng khoác lên thêm chiếc xanh, trưởng lão tinh vẫn các, dược lão là các chủ, thân là đệ tử cũng tự nhiên là người của tinh vẫn các, mà đối với vị trưởng lão trẻ tuổi này cũng đem lại chấn động không nhỏ của tinh vẫn các, nhưng không ai dị nghị gì cả. Lúc Tiêu Viêm hoành không xuất hiện, ai cũng đã thấy, mấy người ở đây đều hiểu, thực lực quán có khi còn thừa để ngồi ghế trưởng lão ấy chứ. Hị người chừng 3 ngày, cuối cùng tình báo liên quan tới di tích viễn cổ cũng thu thập xong, giờ cũng đã đến lúc đi tới thú vực rồi. Ngày thứ ba lúc ánh bình mình mới nhô lên chân trời, các đệ tử luyện tập buổi sáng của tinh vẫn các đều nhìn lên bầu trời, nơi đó có không ít thân mạch đằng lăng không mà đứng. Gió nhẹ phất phơ, tà áo bay, khí độ bất phàm. Tiểu hiểm nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì quay về ngay, phòng tuân giả nhìn đoàn người đã sẵn sàng. Chậm giọng nói, tiêu viêm gật đầu cười, ánh mắt chuyển sang rực trần bên cạnh phong tuôn giả, hít sâu một hơi, ôm quyền kính trọng nói. Lão sư bảo trọng, hồn anh quả đệ tử sẽ mang nó về vì người. Tiếng nói vừa dứt, hắn không trì hoãn, xoay người mạnh, thân hình lao vút đi, trong chớp mắt đoàn người biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ông bạn già, ngươi tìm được một cái đệ tử thật tốt. Nhìn theo tiêu viêm rời đi, phong tôn giả chậm rãi nói, sực lão gật đầu cười lớn. Thu được đệ tử như vậy không uộc nhân sinh cả đời, lựa chọn nằm đó của ta thật đúng đắn. chương 1225, Thú Vực Trời cao xanh thảm không chút cưỡi mây như là một tấm gương xanh kéo dài vô tận. Lệ, tứ phía chân trời đột nhiên chuyển tới tiếng hạc kêu, một cái bóng trắng lướt từ phía xa vang theo cuồng phong dữ dội. Chỉ khi đến gần mới thấy được, bóng trắng này là một con hạc lớn, trên lưng nó có vài thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Rõ ràng là đoàn người tiêu viêm đã rời đi từ tinh vẫn các, chuyến đi tới thú vực lần này dĩ nhiên không thể thuận buồm xuôi gió. Phần lớn cường giả đều bị di tích viễn cổ hấp dẫn, muốn lấy được thứ mình cần ở đó không phải là chuyện dễ. Bởi vậy, chuyến đi của tiêu viêm dẫn theo tiểu ý tiên tự nhiên thiên họa tôn giả thậm chí cả hùng chiến cũng bị kéo theo. Đội hình cỡ này nói không thể bá đạo một lời như Tú Phực được, cũng không phải dạng ai cũng có thể chêu vào. Ai, Tú Phực có gì vui đâu mà ai cũng phải đổ xô tới đó. Tự nhiên có phần oán giận với chuyến đi này. Trên đường không ngừng lẩm bẩm hơn trách, nhưng Tiêu Viêm chỉ cười với ánh mắt biết thời gian nào mất thích có hơn lựa là tới Tú Phực. Nơi đó là thiên đường của ma thú trên đấu khí đại lục tập trung sinh sống. Mặc dù tái hư cổ long rất thần bí Nhưng giữa những tộc nhân của bộ tộc chắc chắn có mối liên hệ huyết mạch nào đó Vì vậy tự nhiên mới đi đến thú vực Theo tiếng gọi của cảm giác này Ngay được tự nhiên lẩm bậm Tiểu y tiên mỉm cười hoa ái Tiểu yên không những tỉnh lại Mà còn mạnh hơn xưa nhiều làm cho nặng Buông bỏ được hòn đá lặn trong lòng bấy lâu lay Khuôn mặt sầu lo ngày thường Bây giờ cũng không còn nhìn tươi tắn hơn nhiều Được rồi Lầm bầm gì mà hoài vậy Tiểu nha đầu Nghe vậy tiểu hiếm lắc đầu cười Ném một cái bình ngọc nhỏ cho tử nghiên Làng bắt lấy nhìn thoáng qua Trên mặt hớn hở hẳn Đổ ra viên đan dược Vào bên trong đan miệng miệng Nhà như là nhai kẹo Tá xào mới là cười hắc hắc nói Nơi đó không dễ chịu như trung châu đâu Nếu đi di tích viễn cổ Có thiên tài địa bảo xuất thế Các người lên chuẩn bị sẵn tinh thần mà đổ máu đi Thanh Loan Nói một chút về sự phân bố của các thế lực của trong thú vực đi Để chúng ta biết Những ai không thể chê vào Tiêu viêm cũng không để ý đến nhà đầu kia Đưa mắt nhìn mộ thanh Loan đang ngồi một bên cười nói Nghe tiêu viêm gọi Thành Loan ngước mặt lên Ánh mắt có chức phức tạp nhìn Tiêu viêm một cái có Coi ngờ được Người này sau khi trọng thương tỉnh Dậy lại đột phá tới cấp bậc đấu tôn Cấp độ này Nàng đã ao ước không biết bao nhiêu lần Thú vực tập trung Gần 70% ma thú của toàn bộ đại lục Nơi đó là thiên hạ của ma thú Gồm tan dại ma tộc Thú Cửu ô địa minh mãng Thiên yêu hoàng tộc Thái hư cổ Long Lúc đó nói tới thiên yêu hoàng tộc Mộ thanh loài nhìn chằm chằm tiếp em nhẹ sọ nói Người lên cẩn thận nhiều hơn Thiên yêu hoàng tộc cảm ứng cực kỳ mẫn cảm với huyết mạch của bọn họ Lần trước người thoát khỏi Cảm ứng vượng thanh nhi là do thực lực của làng không mạnh Nếu gặp phải cường giả thiên yêu hoàng Ở thú vực Thì ta cũng rất khó có thể che giấu Thiên yêu hoàng tộc là một trong tam đại Mà thú tộc Cường giả trong tộc nhiều như mây Cực kỳ kinh khủng Dù bây giờ người có đạt tới đấu tôn Nhưng trước mặt thế lực khủng bố cỡ này Thì chỉ có lước rút lui mà thôi Vì thế trước lúc vào thú vực Lên lò cho xong chuyện huyết tình Thiên yêu hoàng tộc chết người ngươi đi Mộ thanh loàn nói nghiêm túc Tiền yêu hoàng tộc có thể Trở thành một trong tam đoại Mà thú tộc Thực lực kinh khủng đến mức là Chắc chắn cũng không cần nói cũng biết Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn Thì tiền yêu cũng không muốn va chạm với bọn họ hứ tiền yêu hoàng tộc là cái thá gì Người không cần sợ, có ta ở đây Nếu chúng dám đến Ta cho chúng một đi không trở lại Vừa nghe thanh loan nói xong Tự nhiên liền một bên biếu môi Vỗ ngực cam đoan Một thanh loan nhìn khoáng qua tự nhiên ngạc nhiên là không hiểu được bối cảnh của nhà đầu này lắm, nhưng căn cứ vào thái độ của mấy người phong tôn giả có thể khẳng định nhà đầu này có bối cảnh rất cường đại, lời của nhà đầu này nói rõ ràng là có chút khuếch đại, thân là một trong tam đại ma tộc người có thể nói chuyện với bọn họ như vậy không nhiều lắm, làng cũng không cho rằng thế được sau lưng nhà đầu này có năng lực như vậy. Từ liếc mắt nhìn tự nhiên một cái lắc lắc đầu. Nhà đầu này là tuy là người thái hư cổ long nhất tộc Thực lực không yếu nhưng còn chưa đủ để uy hiếp tới thiên niêu hoàng tộc Làm bọn hắn nghe danh phải sợ Yên tâm đi về chuyện thiên niêu hoàng huyết tinh Ta sẽ nghĩ cách Tiêu em nhìn mộ thanh loan cười nói Người cần phải chắc chắn Chuyện này rất nghiêm trọng Đắc tội với thiên niêu hoàng tộc trong thú vực Giống như đắc tội với đàn tháp ở Trung Châu Rất là rắc rối đấy Mộ thanh loan gật đầu nhẹ giọng nói Quan hệ phụ thuộc của thú vực rất mạnh Một số bộ tộc cương đại Có rất nhiều tộc đàn phụ thuộc Đụng một tộc sẽ đụng đến toàn thể tộc nhân Cộ, Tộc phụ lẫn chủ tộc Dày mờ dày má Quan hệ phức tạp hơn tổng mồm thế giới loài người rất nhiều Tộc của ta là thanh loan tộc Tuy yếu hơn thiên yêu hoàng tộc Nhưng ở thú vực cũng có chút xanh khí Sứ trưởng tộc ta có gần 10 tộc hệ phụ thuộc Các cường giả của tộc gộp lại không ít Trong mắt tiêu viêm hiện như vậy kinh ngạc Nơi này thật độc đáo Quan hệ phụ thuộc Cũng có ở thế giới loài người Nhưng không rắc rối như vậy Lòng người đúng là thứ phức tạp nhất Trong thú vực tộc Có nhiều tộc phụ thuộc nhất Chính là cửu Địa minh mãng Số lượng là lớn nhất Nhưng Điều đó dẫn đến hậu quả Huyết mạch của cựu ưu địa Minh mãng hiện giờ càng ngày càng phát tạp Một thanh loàn sang tay nói Thiên yêu hoàng tộc quản chế huyết mạch rất khắc nghiệt Dù là cương giả thiên yêu hoàng tộc Chết ở đầu cũng phải đem về an táng trong cấm địa của tộc Ngoại nhân nếu có thi thể Hoặc bằng cách nào mà có thi thể của thiên yêu hoàng tộc Chỉ có hai đường lựa chọn Một là chủ động giao cho bọn họ hay là bị họ truy sát tới cùng Nói tới đây là quăng cái nhìn đầy ý vị Thầm trường cho tiêu viêm Như là đang nhắc nhở hắn vậy Về phần thái hư cổ Long thần bí kia Không nghe nói đến việc họ có tộc Hệ phụ thuộc hay không Chắc là do tộc của bọn họ không muốn Nếu không chắc chắn rất nhiều bộ tộc cường đại Chủ động xin phụ thuộc Lúc đề cập tới thái hư cổ Long Trên mặt bộ thanh Loan hiện đến vẻ tôn sùng Tộc này khác với cửu Cù mình địa mãng Và thiên nhiêu hoàng tộc Từ thời biển cổ Thái hư cổ Long là vạn thú chi tôn bọn họ luôn tồn tại dưới cái tư cách ma thú cường đại nhất. Tự nhiên đem viên đan dược cuối cùng nhét trong miệng, ngay loạt đánh ực một cái mới thoải mái vỗ vỗ bụng, Không chút trí nói: "Thiên Y Hoàng tộc cũng không như ngươi lời ngươi nói. Trong giới ma thú không thiếu những tộc trầm tịch có được huyết mạch truyền thừa xuống từ thời viễn cổ, tuy số lượng khá ít nhưng thực lực bọn họ không hề yếu, cho dù là Thiên Y Hoàng tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bọn hắn chỉ là hậu duệ có chút huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ tiên hoàng mà thôi." Nếu như lão tổ của bọn ắn ở đây, thì còn có thể đáng tiếc. Ai, mảnh thiên địa này không có viễn cổ thiên hoàng chân chính rồi. Hơn nữa, thái hư cổ Long cũng không phải là không có tộc hệ phụ thuộc, chẳng qua người không biết mà thôi. Nghe được tự nhiên nói, một thanh loài nhớn mày, tục xanh viễn cổ thiên hoàng làng từng ngẫu nhiên nghe được, trong cổ thư của tộc. Nghe nói ở thời viễm cổ, viễn cổ thiên hoàng có thể tranh phòng với trí tôn thái hư cổ Long nhưng mà làng không... Ngờ tục xanh này lại có thể thoát ra từ miệng một cô bé. Thanh Loan tộc của ta có chút danh khí trong thú vực. Nếu như thái Long Thái hư cổ Long tộc có phụ thuộc, chẳng lẽ chúng ta không có chút tin tức nào? Mặc dù trong lòng mơ hồ những cái gì tự Nghiên nói là thật, nhưng là không thể chấp nhận bị một tiểu cô lương lên mặt như vậy. Thanh Loan tộc tự nhiên cổ quái nhìn về Thanh Loan, cười hác hác, không nói gì. Ngươi, nhìn bộ dáng của tự Nghiên như vậy, Mộ Thanh Loan lập tức muốn xì khói Tiêu Yêm Thế Thế bẻ ngăn vàng lại Di tích viễn cổ lần này xuất hiện Một cái dãy lúi bên trong tú vực Nơi đó là lãnh thổ của Cửu u Địa Minh Mãng Tộc Ngay đồn là di tích đó Còn có thiên giai đố ký đấy Vậy thì chắc chắn có cường giả Của Cửu u Địa Minh Mãng nhúng tay vào Tranh đoạt thảm khốc lắm đây Các người cẩn thận lấy được hồn Anh quả xong lập tức rời đi Khi khẽ hít Một hơi, một thanh loan, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua vẻ mặt bất cân đời của tự nghiên, nói xong câu kia liền là xếp bằng điều tức. Hiện nhiên làng đã bị tự nghiên làm cho tức muốn học máu. Nhìn mà này, tiêu viêm cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể chừng mắt nhìn tự nghiên một cái, nhưng nhà đầu này làm như không thấy, vườn vai vặn vẹo một cái rồi dựa vào hùng chiến mà ngủ. Vì một thanh loan và tự ngàn đấu khẩu làm cho không khí trên hành trình phía sau cũng là khá lặng lề, nhưng mà mày cũng không kéo dài lâu. Khoảng 4 ngày sau, một dãy núi mờ mịt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nơi đó chính là thú vực thiên hạ của ma thú. Chương 1226 Hải cốt sơn mạch Diện tích thú vực tuy không bằng Trung trâu Nhưng cũng không thể xem thường nó Từng dãy núi trùng trùng điệp điệp Không biết đâu là đầu, đâu là cuối Làm người ta cảm nhận được một sự cuồng rã đặc biệt Ở trong không khí nơi đây Tuy thú vực có tên là thập vạn đại sơn Nhưng số lượng trong thực tế chắc chắn còn nhiều hơn Có bao nhiêu lầm tháng Không biết có bao nhiêu dãy núi mới hình thành Tạo nên một cái sơn mạch vô cùng vô tận Trong đó, còn chứa không ít bảo tàng đang chờ đợi những người có cơ duyên cùng với chúng Lần này, dì tích viễn cổ xuất hiện ở lời gọi là hải cốt sơn mạch Nơi đó nằm trong thú vực, danh ký không được tốt lắm Vì thế đây, hải cốt chất thành biệt, số lượng làm cho người khác cảm thấy rợn cả người Qua vô tận 5 tháng tích tụ lại, những cái hài cốt này phát tán ra một cái loại năng lượng kỳ dị Lăng lượng này không có tác dụng gì với nhân loại Nhưng lại là thuốc bộ cho ma thú Chính vì thế Nơi đây như là một đại bản Doanh cho các ma thú các lời độ về Hai cốt sơn mạch nằm ở phía tây nam của thú vực Vì lo lắng cho rằng Hồn anh quảng sẽ bị người khác cướp mất Lên sau khi vào thú vực Nhóm tiêu yêm liền đẩy nhanh tốc độ Tiến về phía hai cốt sơn mạch Hiện giờ thú vực vì có di tích viễn cổ bắt đầu đông đúc hơn trên đường đi đến Hải Cốt Sơn Mạch, nhóm Tiêu Viêm gặp không ít cường giả cùng mục đích với bọn họ. Trong đó không ít ma thú, hóa nhân hình và cường giả nhân loại tới từ bên ngoài. Dĩ nhiên việc có di tích xuất thế đã là chuyện khắp đại lục. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng khẽ nhíu mày lại. Không ngờ lực hấp dẫn của di tích viễn cổ lại lớn đến vậy. Cường giả độc hành thì không sợ Chỉ sợ các thế lực lớn sẽ tổ chức thành đoàn, thành đội mà tới Nếu như vậy thì chuyện rất phiền phức và khó giải quyết Theo lời đồn trong tích viễn cổ này có thiên giai đố ký Nếu vậy chắc chắn các thế lực lớn đều sẽ vì nó Còn chúng ta chỉ ngắm đến hồn anh quảng Mà thôi, đến lúc đó nếu tình hình không ổn Thì sau khi lấy được hồn anh quảng chúng ta trở về tinh vận các ngày lập tức vũng nước đục này không rễ lẫn vào à. Nhìn những sợi đang dần trôi về sau, trên mặt TVm có phần do dự, nói tới tiên giai đấu kĩ không có chút hấp dẫn nào thì chắc chắn ai tin. Vũ Thật từ lúc sinh ra tới giờ hắn còn chưa biết đến tiên giai đấu kĩ có hình dạng gì. Nhưng mà hắn hiểu, việc quan trọng nhất bây giờ là giúp dược lão phục thân thể để lấy lại thực lực thời kỳ đỉnh phong. Nếu không lúc hồn điện tìm tới trả thù thì tình vẫn cắt sẽ xong đời vì chênh lệch thực lực giữa hai bên là quá lớn. Đương nhiên là sau khi lấy hồn anh quả mà không có bất ngờ gì xảy ra thì vẫn có thể quan tâm một chút đến nó. Thiền dài đấu kỹ, quy lực của đấu kỹ trong chuyển tuyết chắc chắn chẳng kém hủy diệt họa Liên là mấy. Chạy liền hai ngày trong vùng núi như là kéo giả liền miền vô tận của thú vực. Phía trên trời xa sôi trật hiện lên một cái vùng màu trắng sữa. Lời lúi rừng hoàng vù, xanh ôm um tùm mà xuất hiện. Cảnh này thật đáng ngờ. Nhưng trong mắt đám người tiêu viêm lại xuất hiện một cái vẻ hưng phấn Sau khi hành trình 10 ngày cuối, bọn họ cũng tới nơi Đến nơi, thấy xung quanh cường giả bách qua bách lại càng ngày càng nhiều, nhiều lúc có nhân ảnh năng theo cái cuồng phong bay về phía dãy núi rậm trắng kia. Sắp tới Hải Cốt Sơn Mạch rồi, chỗ đó có hai trưởng lão Tình Vân Các thúc trực, chúng ta đến hội họp cùng bọn họ rồi tính tiếp thế nào? Nhìn thấy dãy núi sắc mặt một thanh loan non trọng hơn nhiều, mặc dù là cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm giác được không ít khí tức cực kỳ cường hãn. Em khẽ gật đầu, hiện giờ Cốt Sơn Mạch có nhiều thế lực hỗn tạp, tất cả tập trung nơi đây. Nếu như có một đường sông thẳng Thì rất dễ trở thành bia ngắm sống Cho tất cả mọi người Tích tiêu viêm đồng ý Mộ thanh Loan lúc này Mới từ trong nạp giới Lấy ra một mảnh cổ ngọc Sau đó bóp nát Không lâu sau khi cổ ngọc bị bóp nát Một thân ảnh nhanh chóng lào từ sân mạch Tiến về phía nhóm người tiêu viêm Lát sau Liên xuất hiện mấy người cự hạc Nhìn thấy nhóm tiêu viêm Người tới liền thở pháo nhẹ nhõm một hơi Người tới trước Một lão xả áo bảo lâu Trước ngực đeo huy chương trưởng lão của tinh vẫn các Nhưng giờ phút này lão có chút chật phật Giống như vừa giao thủ với người khác xong Hồ trưởng lão, ngày sau thế Còn tề trưởng lão đâu Thấy vộ dáng lão giả như vậy Một thanh Loan ngẩn người hỏi nghe vậy lão giả được xưng là Hồ trưởng lão cười khổ một tiếng Sau đó có chút tức giận kể lại Ta và tề trưởng lão phụng mệnh các vị các chủ Đến trước thăm dò tình hình Hiện giờ tại hai cốt sơn mạch Tập trung công ích cường giả cùng các thế lực lớn Ai cũng tìm một nơi đặt chân ở đây Chờ đợi thời điểm di tích mở ra Ta cùng tê trưởng lão may mắn tìm được một ngọn núi gần đây Nơi đó có thể nhìn thấy động tính trước mắt Hai ta mang theo vài địa tử tinh vẫn các Định đến đó xây bản doanh Nhưng không ngờ đụng phải phong lôi các Phong lôi các Nghe cái tên này tiêu viêm khẽ nhú mẻ Thật là hoàn ra ngõ hẹp mà Bọn họ dám xuất thủ Mộ thanh loàn có chút tức giận Hiện giờ Phong Lôi Các ỷ vào quan hệ thiên yêu hoàng tộc mà khoác không xem ai ra gì. Ai, đành phái chịu thôi. Lần này Phong Lôi Các có lôi tôn giả đích xuất trình, hai ta không đủ thực lực đấu với bọn hắn nên bị đuổi đi, trưởng lão cũng bị cường giả Phong Lôi Các đả thương, hiện giờ vài đệ tử tinh Các đang chăm sóc lão. Vì thế chỉ mình ta tới đón Hồ trưởng lão thở dài, tuy hắn nói vậy, trên khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ không cam lòng, hiển nhiên hành vi đạo của Phong Lôi Các Làm cho hắn rất khó chịu Chân mày mộ thanh loan nhú chặt lại Rồi đột nhiên quay đầu nhìn tiêu viêm nhẹ giọng nói Lão sư nói mọi việc trong chuyến đi này Là do ngươi quyết định Nghe thấy lời của mộ thanh loan Ánh mắt hồ trưởng lão nhìn về tiêu viêm Cùng kính chấp tay nói Nói vậy thì vị này chắc chắn là đệ tử Thân truyền của các chủ phải không ha hà lão phu hồ phu Ra mắt thiếu các chủ Ngày cách khí rồi kiểu ta là tiêu viêm thôi Cái danh thiếu các chủ ta không dám nhận Tiêu bìm cười cười khoát tay, sau đó quay sang mộ thanh loan, nhìn chăm chăm nói Đi thăm tể trưởng lão trước, à, để ta dẫn đường cho mọi người Hồ trưởng lão gật đầu cười, sau đó xoay người vẫn đầu Tiêu bìm giờ làm sao đây, phòng lùi các không chừa chút thể diện nào cho tinh vẫn các chúng ta Nếu chúng ta tới đó, e rằng thành trò cười cho mọi người mất Nhìn hồ trưởng lão đi trước, mộ thanh loan thấp giọng nói Tiêu bìm mỉm cười không nói gì Nhưng lụ cười hắn lọt vào mắt mộ thanh loàn Nằm cho làng bình tĩnh hơn Từ lúc quen hắn tới giờ Làng chưa từng thấy hắn chịu thiệt ai bao giờ Dù lần trước Bị trọng tương hôn mê Nhưng vẫn là lấy đi một cánh tay của ngột nghị vị Ngũ tình đấu tôn Mọi người bay theo hồ trường lão Xuyên qua vài dãy núi đến Một lời toàn là người Tiếng ồn làm cho vùng núi yên tĩnh Ổn như một cái chợ Tràn đáy các loại âm thanh hỗn tạp, trong biện người có không ít khí tức làm, tiêu viêm cũng cảm thấy phải cảnh giác. Xem ta lần này di tích mở ra, đưa đến không ít cường giả chân chính. Đoàn người xuyên qua sơn mạch, bay tới dãy lúi hẻo lánh mới dừng chân nghỉ lại. Trên ngọn đồi nhỏ có hai mươi mấy đệ tử tinh vẫn các đang canh gác, nhìn qua sắc mặt ai lấy đều huệ hoại phẫn nộ. Dĩ nhiên đều là do việc phong lùi các không lệ mặt lúc trước, đuổi bọn họ khỏi doanh chướng gây lên. Hồ trưởng lão trở về làm tinh thần mọi người thoáng thả lọc. Sau khi thấy đám mặt mộ thanh loan, bọn họ cảm thấy phấn chấn hơn không ít. Nhiều ánh mắt liếc qua tiêu biêm. Đối với vị thiếu liên bế quan suốt một năm, lại là đệ tử thân truyền của các trụ này, bọn họ sớm đã nghe nói tới. Hoàn ngành thiếu các chủ, đại giá quang lâm, thứ cho lão không thể đón tiếp từ xa. Sau khi đoàn người tiêu biêm đắp xuống một lão giả mặc hồng y, sắc mặt tái nhợt, được hai đệ tử dìu ra chắp tay cung kính với tiêu lời con chó chết vị tề trưởng lão này ho mạnh thanh tiếng, khóe miệng mơ hồ có vết máu trào ra, hiển nhiên là lôi thương không nhẹ. Mẹ nó, vòng lôi các chó chết chẳng qua là cương dạ tinh vẫn các ta không ở đây, nếu không chúng đâu có chỗ mà sao ai. Thấy thương thế của tề trưởng lão lửa giận đệ tử tinh vẫn các nhóm lên. Tiêu Viêm chậm rãi đi đến bên cạnh tề trưởng lão, cầm tay xem xét một chút sau đó gật đầu, thương thế không nhẹ đâu, là ai làm? Bắt các trụ phong lối các phí thiên Tề trưởng lão thở dài đáp Nghe thế thế tiêu viêm ngẩn ra chợt cười khẽ Phải làm không thấy vị bác các chủ phí thiên này Vẫn bá đạo như xưa Lấy ra một viên đàn dược tưới trong nạp Giới đưa cho tề trưởng lão Tiêu viêm vương vài một cái nói Phòng lùi các có mấy vị đấu tôn Chỉ có một là lôi tôn giả Tiêu viêm gật đầu Xoay người trong ánh mắt chăm chú của mọi người Thiếu các chủ ngày định Thế thế tề trưởng lão vội vàng hỏi Đi thôi dằn mặt bọn chúng Một câu nói thả nhiên làm cho tất cả đệ tử tình vẫn các ở đây đều là sôi trào nhiệt huyết.